Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đàn ông đưa tay run dày Chỉ vào vị bác sĩ đeo cặp kính vàng lịch sự Đang ngồi trước mặt Chẳng lẽ cái tên đánh hắn Đến thề thảm vào tối ngày hôm qua Chính là bác sĩ sao Amana đi mau Hàn đứng lên muốn rời đi lại bị bắt được Cường đường khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh Đến rồi thì khám luôn đi Tôi sẽ cẩn thận kiểm tra vết thương tối qua cho anh Mau đến đây Nói xong hắn nhìn cao tay tương đồ đến chiếc rừng bệnh Ở bên trong a-man, à, mau đưa anh rời khỏi đây đi. Người đàn ông kia thờ hồn hền mà kêu la. Ô nào chết đi được. Cương đường trợn mắt nhìn hắn một cái. Là một người đàn ông, làm anh ghi thế một chút có được hay không hả? Đã vào đến đây rồi mà còn la hết cái gì nữa? Chẳng lẽ anh là con nít sao? Anh sợ chích sao? Căn cứ vào việc quan sát mấy tháng nay, lại thấy biểu hiện công hợp tác của tên côn đồ này liều chết muốn rời đi, thì 89 phần là sợ chích rồi còn những người đàn ông thân to lớn cũng phải 1m8 Nhưng khi nhìn thấy kim tiêm Thì mắt sẽ trợn trắng lên Ai, ai thèm sợ chết chứ Người đàn ông kệ mạnh cất lời phản bác Đây là do anh nói đó nhé Khương đường lộ ra nụ cười Làm da đầu của người khắc tê xảy Nằm ở trên giường bệnh Tên quần đồ bắt đầu toát mồ hôi lệnh Ôi trời ơi, quỳ thần tiên địa ơi Làm ơn phù hộ cho hắn Có thể sống sót mà rời khỏi nơi này Hắn thì, hắn sẽ không bao giờ làm chuyện xấu nữa Cũng sẽ không bao giờ đánh Amon nữa Hắn thề mà Cường đường xoay người về phía Amon Đang bị hủ dại cho ngần người nói Cô này Khuyên cô tốt nhất là đi ra bên ngoài chờ đi Nếu không tôi sợ chút nữa cô sẽ té xỉu mất tôi Sau đó hắn gọi y tá bên ngoài vào Y tá à Tôi có một bệnh nhân nặng Cần hai kim tim lại lớn nhất phiền tới cô Amon đang hốt hoàng rời khỏi phòng thám Lại thấy y tá mang vào Hai ống tim cực lớn tiến vào 3 giây sau Cô nghe thấy một tiếng kêu vô cùng thê thảm, hơn nữa là từ trong chính phòng của bạn trai cô phát ra. Ôi trời ơi, Atoma, thật là xin lỗi. Thật ra thì em cũng rất sợ thầy ông thích nha. Hôm nay, sắc mặt của cơn rừng vẫn rất là khó nhìn, không nói không cười, nhưng trong mắt các cô y tá thì đó là một khuôn mặt lạnh lùng mang đầy vẻ chiến chắn hấp dẫn của đàn ông. Trên thực tế, tối ngày hôm qua hắn một đêm không ngủ, sau khi rời khỏi nhà của Trình Viên Viên, Hắn đi bộ trên đường thật lâu, cho tiêu tức giận rồi mới từ từ trở về nhà. Mặc dù vực mình không được nghĩ đến, nhưng hắn lại không thể công chế độc óc của mình. Nằm ở trên rừng lăn đi lăn lại, vẫn là nghĩ đến những lời nói của trình viên viên. Hắn thật sự chỉ xem cô là chị thôi sao? Hắn vẫn không thể hiểu được suy nghĩ của mình, cho dù hắn đã cố nhớ lại trong quá khứ. Hắn đối với trình viên viên là cảm giác gì? Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy trong đầu mình là một đám mây đen mờ mịt, nghĩa mãi cũng không ra, chỉ biết trong lòng rất lấp buồn bực, dường như có sự hiểu lầm gì đó ở đây, nhưng là hiểu lầm về cái gì thì hắn không có cách nào giải thích được. Hắn làm sai sao? Nếu như là sai, vậy thì sai ở chỗ nào chứ? Nhưng hắn không muốn cứ như vậy mà mất đi Trình Viên Viên, chỉ cần vừa nghĩ đến sau này không gặp được cô, không nghe được giọng nói của cô, không được ôm lấy thân thể đầy đặn của cô mà yêu thương chiều chuộng, hắn đã cảm thấy bất an. Thậm chí là không thể nào thấu nổi Rốt cuộc Đây là loại cảm giác gì? Là yêu sao? Tình yêu rốt cuộc là gì chứ? Tại sao vừa ngọt ngào Lại vừa cô sở Vừa ân tĩnh lại vừa ẩm ý như vậy Rõ ràng là muốn ở cùng nhau một chỗ Vì sao vừa nhìn thấy nhau đã cãi vã con ngừng Để rồi một mình hối hận như thế này đây Thật sự Vừa nhìn có vẻ nhàm chán Lại không logic khoa học Giống như một vòng tròn trói sắm không có lối thoát Nhưng tại sao lại khiến người ta yêu nhau mà không hề cảm thấy mỏi mệt chứ? Có phải loại cảm giác yêu không biết mệt mỏi này chính là điểm chung duy nhất của bọn họ khiến bọn họ có thể chịu đựng đến nhau, học cách tiếp nhận thiếu sót của đối phương để cùng nhau vun đắp cho tình yêu hay không? Khương Đường suy nghĩ mãi đến khi sắc trời dần sáng, cũng vẫn chưa rút ra được kết luận gì. Đúng lúc này ôn phong nhã gọi điện cho hắn, bảo là muốn đưa bạn gái về nhà ra mắt cha mẹ, nhờ hắn... Giúp trực ở phòng cấp cứu một đêm hắn không suy nghĩ nhiều nền đồng ý dù giaoo hiện tại hắn cũng không dám đi tìm trình viên viên hắn càng nghĩ càng khổ sở cảm giác mình giống như bị vứt bỏ không ai muốn hắn có trách sắc mặt ngày hôm nay của hắn lại lạnh lùng không voi Tuy rằng các giáo sư đã từng nói qua làm bác sĩ thì không nên để chuyện riêng phiền nhiễu tránh ngừng hưởng đến quá trình chữa bệnh cho bệnh nhân nhưng mà loại chuyện yêu đương như vậy cho dù là thánh nhân cũng không có cách nào chết tâm được nha. Hắn bắt đầu có một chút kết yêu, thì ra đây chính là cảm giác yêu, thì ra yêu không phải là hoàn toàn tốt đẹp, thì ra yêu cũng có nhiều góc rối như vậy. Không phải chỉ cần dựa vào ngọn lửa tình yêu là Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net